Trường Tư Ninh chớp đôi mắt thỏ chừng anh. Em chủ lúc nào? Là ai hại em thành ra như vậy chứ? Vệ cẩm huyên, em nói cho anh biết, sau này anh còn dám ở trước mặt em nói mấy chuyện đó. Chúng ta sẽ ly hôn luôn. là một lần dứt khoát, tránh cho sau này em phải làm quả phụ. Nghe thấy cô nói ly hôn, nét mặt vệ cẩm huyên xa sầm xuống, muốn dân dậy mắng cô mấy câu. Nhưng thấy cô thút thít khóc thảm thiết, hai con mắt xưng vù. Lại có chút bất đắc dĩ Xoa xoa đầu cô Cười khổ nói Sau này anh sẽ không nói như vậy nữa Ngoan Là anh không đúng Đừng giận được không Hả Thực ra Trương Tư Ninh trong lúc quá khí thế Nên mới lỡ miệng nói ra mấy câu đó Nói xong Liền cảm thấy hối hận Bọn họ vừa mới kết hôn Cô không nên nói cái gì mà ly hôn Mấy hôm trước còn nói không xa rời Không phứt bỏ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 Giữa hè đi ra ngoài mà không đeo kính Nói ra thì sẽ không tài nào mở được mắt Hủ chi ở nơi mổ mạ này Một khúc cây che bóng dâm cũng không có Trường tư nên sắp xếp đồ cúng ra Cắm nhang vào, cúi lại ba cái rồi bắt đầu đốt giấy tiền vàng Vệ cầm huyền đặt bó hoa bách hợp trước mộ Hướng về phía bia mộ nói xin chào bằng tiếng Pháp Sau đó anh nói tiếp những gì thì cô không hiểu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 Vệ Cẩm huyên búng và chán cô. Nghịch ngợm, Mau lấy đồ cho anh, rồi đi mở nước nào. Phúc Kiến nóng quá, quần áo anh ướt đẫm hết rồi. Hôm nay nhiệt độ ở Phúc Kiến lên đến hơn 40 độ. Bây giờ đang là giữa trưa, vệ tiên sinh mặc đồ Âu, không nóng mới là lạ. Trường Tư Ninh quỳ thấp một chân xuống, ra vẻ cung kính tuân mệnh, trêu chọc anh. Dạ.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 Em thấy anh bảo em lại đây, giống như đang kêu chó vậy ạ. Cô cố tình mới móc, nhưng lại cười hít mắt ngồi xuống. Có người hầu hạ, thật sướng mà. vậy Cẩm Huyền giúp cô hong tóc, nhưng tay chân thì vô cùng táy máy. Khi thì khẽ hôn tai cô, khi thì mút nhẹ lên gáy, lưu lại vết hôn. Có khi còn cố ý vòng tay qua ngực cô, còn cố tình đụng chạm vào.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 Vừa bước vào cửa đại sảnh khách sạn, nhìn thấy bảo bối của mình đứng cách đó không xa, liền giơ tay ra vẫy vẫy. Rồi thấy còn có một người đàn ông, cao to, khí chất không tầm thường, đứng chống gậy ở bên cạnh. Khuôn mặt đang tươi cười của ông lập tức thu vào, suy nghĩ dối tung mù mịt. Không phải cháu gái bảo bối của ông yêu một người tàn tật đấy chứ? Thực tế đã khiến cho ông cụ bị đà kích nặng nề.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 Ông cụ không hiểu ý cô, nên nói... Không có đâu. Cổ học ông không có sao. Vậy sao ông cứ phớt lờ người khác như vậy chứ? Lúc này, trương tư ninh nói bằng tiếng địa phương, khiến ông cụ bị kích động đến sặc trà. Ông làm gì là một chuyện, còn bị người ta chỉ ra, lại là chuyện khác. Ông nội trường luôn tự nhận mình là người thẳng thắn, vô tư, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Dù sao, hành động này của ông...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 Con biết chứ Anh ấy đối xử với con rất tốt Con thích anh ấy Con cũng biết ông đang lo lắng điều gì Anh ấy chẳng qua chỉ bị mất một chân Tất cả những thứ khác đều rất ưu tú Thậm chí con cảm thấy Chính mình mới không xứng đáng với anh ấy Thối lắm Con tốt như vậy Mà còn không xứng với cái người Vốn dĩ Tính nói là người quẻ quạt Nhưng nhìn thấy nét mặt cháu gái xa dầm lại Nên ông phải nhịn xuống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 Ủ rũ, ỉu xìu, vừa chán nản, vừa không cam lòng. Sao lại thích một người đàn ông khỏe quạt như vậy chứ? Sao có thể thích người đàn ông như vậy? Ông cụ nghĩ thế nào cũng cảm thấy, tim máu sôi sục, Nhưng vì cháu gái, nên ông nhịn. Ba người lại ngồi xuống, ông nội trương nhìn vệ cầm huyên, miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc, ra vẻ ôn hòa nói Tiểu vệ à, từ từ nhà chúng tôi là đứa nhỏ rất tốt.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 Hôn lễ của cô và vị tiên sinh um, phù rể uh, cô xem tôi có thích hợp không? Trương Tư Ninh phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó gật đầu nói Được, thích hợp mà, để tôi về nói với vị tiên sinh một tiếng, anh làm phù rể. Khuôn mặt tiểu trịnh nửa nụ cười tươi rói, Cảm ơn bà chủ, cô yên tâm, chắc chắn hôm đó tôi không để cô và vị tiên sinh mất mặt đâu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 Cho dù anh nói thế nào, nó cũng cương quyết lập tức sang Mỹ cứu sầm răng. Cơ bản nó không chịu nói chuyện phải trái, cứ càn quấy, giả ngây giả dại. Trường Tư Ninh chớp chớp mắt. Đây là sức mạnh của tình yêu đích thực sao? Tình yêu đích thực cách khốn kiếp gì? vệ tiên sinh thầm vang tục, anh giơ tay gõ vào đầu cô. Nhưng sắc mặt thì đã thư giãn hơn nhiều. Anh mở miệng nói. Anh sẽ không bỏ qua chuyện này nữa. Sầm ra là một lần, hai lần còn có thể nhẫn nại. Đến lần này, quá đáng rồi. Thật xem anh như quả hồng mềm mà. Trương cô nương vỗ vỗ vai anh. Đừng nóng giận. Họ cũng là sốt ruột cứu người thôi. Mặc dù cách làm khiến người ta chán ghét. Nhưng anh thử nghĩ xem. Người thân nhất bị bệnh vật dày vò. Chữa trị không tốt là sẽ về với ông bà luôn. Hy vọng duy nhất ở lại ngay trước mắt. Bọn họ, mặc kệ...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 Anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt Đặt vào chén cô hỏi Không vui sao? Lúc này trương cô nương mới có phản ứng Cô hư hứ mấy tiếng Vừa liếc vừa giận dữ trừng mắt thỏ nhìn anh Chồng mình bị người ta đánh Có thể vui được sao? Mặc dù người đánh là em gái ruột Nhưng trương tư ninh cũng thấy Tức muốn bể phổi Vệ cẩm huyền ngớ người ra Đến khi kịp phản ứng Mới bất đắc dĩ hỏi Tiểu trịnh nói với em sao?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 Trương Tư Ninh cầm nín, phát giận nói Chị đã chuẩn bị chu đáo Ông nội có thể đi theo người chị sắp xếp Ai bảo em nhào vô giúp vui hả? Nói đến đây, ông cụ Trương đang ngắm nhìn phong cảnh ngày cửa sổ Xoay đầu lại, khụ một tiếng giải thích giúp cháu trai Từ từ à Đây là lần đầu tiên ông nội đến Vũ Lăng Cái người họ đặng còn sắp xếp Ông không quen biết Làm phiền người ta không tốt nghĩ tới xương xương cứ mãi ẩm ý đòi tới thăm con, ông liền nói với nó, bảo nó đi theo ông, con đừng trách nó. Trường Tư Ninh phát hờn, cười mắng, ông nội, con không trách nó, con chỉ nói dưỡng với nó thôi, chỉ có điều hai người lén đến đây trong nhà chắc ẩm ý ngất trời quá.